Chương 13 Đức tin đốt sáng trần gian với ngọn lửa Đức tin câu 271 trên đường hy vọng con cần một địa bàn để chỉ đường cho con trong những lúc tâm tối gian nan nhất đó là Đức tin địa bàn hội thánh trao cho con ngày chịu phép thánh tẩy cầu 272 trước những lời hứa hẹn đường mật nhất nhưng ham dọa kinh khủng nhất con phải nói tôi là con hội thánh tôi theo đức tin dẫn đàn tôi tôi là dòng dõi các thánh câu 273 nắm vững đức tin con phân biệt đâu là đường hy vọng của tâm hồn tông độ đâu là lối chết của thế gian câu 274 nhiều người nói tôi có đức tin tôi còn đức tin có lẽ đức tin của giấy khai xanh không phải đức tin của đời sống ít người sống theo đức tin Câu 275 Xem hành động của con Phản ứng của con Đủ biết đức tin của con Sống động hay là đức tin Nhãn hiệu Câu 276 Chúa đặt điều kiện quá dễ Nếu ai có đức tin Bằng hạt cải Khiến núi rời được Tại sao thế Vì không phải ta làm Chính Chúa làm Câu 277 Không phải tin Một Chúa xa xôi mơ hồ Nhưng tin như phê Thầy là con Thiên Chúa hằng sống Tin như Gio-an Thiên Chúa là tình yêu Câu 278 Hãy có một đức tin sắc tá Con sẽ làm được tất cả. Vì mỗi lần Chúa làm phép lạ, là, Chúa hỏi có tin không? Đức tin con làm cho con được lành. Câu 279 Các tông đồ đã khiêm tốn thuật lại trong phúc âm đức tin yếu hèn của họ, để chúng ta mạnh tin hơn. Câu 280 Con đường bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức Nhưng phải sống một đức tin chân thực, thiết ái và trung thành Câu 281 Có gì hạnh phúc bằng tin tưởng mình đang ở trong hội thánh Ở đó những khắc khoái của tinh thần được giải quyết Và quả tim đầy tràn hy vọng Câu 282. Thành thực cầu xin như các tông đồ, xin thầy thêm sức mạnh cho đức tin chúng con. Câu 283. Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài. Câu 284 chúa toàn toàn năng và hằng hữu nếu con tin chúa con sẽ làm những việc lạ lùng như chúa يسu đã làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa ngài đã hứa câu 285 con đừng giả vờ để thoát khó nguy con nhớ gương eleazaro Vì ở tuổi chúng tôi không nên giả vờ. Kẹo nhiều thanh niên tưởng rằng Elia đã 90 tuổi đầu mà còn theo lối sống của dân ngoài. Rồi sự giả vờ của tôi để sống thêm một ít lâu nữa tôi cũng làm cho chính họ lầm lạc. Và vì thế tôi sẽ chuốc lấy nhơ nhớp và ô danh cho tuổi già của tôi. 286 Không ai bắt con chối Chúa Nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối của Chúa Để giữ đức tin Thực là mâu thuẫn Đức tin của con sẽ chết vì con sợ chết Sợ đau, sợ cực Câu 287 Con phải can đảm để sống đức tin hàng ngày Bằng các thánh tự đạo can đảm để giữ đức tin Câu 288 Đối với người Kỳ Tô Hữu Tin trước hết là chấp nhận được cứu rối Được tha thứ Được yêu thương vô cùng Chúa không phải là đấng bắt con phải kính mến Nói đúng hơn Chúa là đấng mà con phải để cho Ngài Yêu thương con vô hạn Câu 289 Chúa của người công giáo cao cả Không phải vì Ngài toàn năng Nhưng vì Ngài toàn ái Ngài siêu việt Vì Ngài là tình yêu tuyệt đối Câu 290 Sự cứu rối của nhân loại Không phải là một tổ chức Mà là một mầu nhiệm Mầu nhiệm Chúa Giê-xu Chịu chết sống lại